Làm sủng phi như thế nào Nhu bế hôi hôi chương 48 phân lệ bờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aoaudi chấmitz trong tiểu Phật đường Kô Ninh cung một làn khói lượn lờ tản ra từ Lư Hương đốt đàn Hương có tác sủng An thần bình tâm luồng khói trắng cung dung thoáng bay lên Phật đường cực kỳ yên tĩnh Chỉ có hoàng hậu quỳ gối trên đền cói Cùng thanh âm thì thầm niệm kinh Tay vẫn nhẹ nhàng lần chối tràn hạt Lúc này hoàng hậu đã xúc đi hoa phục cùng đồ trang sức Mặc quần áo màu trắng Mũi tóc cũng chỉ giản đơn vén lên Một thân trang phục trắng trong mười phần thuần khiết Bồ sáng hoàn toàn tính tâm lễ Phật Đại cung nữ liên nguyệt trầm rãi tiến vào Phật đường Cước bộ mềm mại rất sợ xe quấy giày hoàng hậu Ngập ngừng một hồi mới mở miệng Đương đương Hoàng thượng đất hạ chỉ Công tử bị phạt 100 trăm trường Còn ban hôn cho công tử và vương nhị cô nương Chuyện kỉnh lập công tử làm thế tử cũng bị hoàng thượng bác bỏ Nghe xong những tin tức muốn nghe Hai mắt vốn đang nhắm của hoàng hậu cũng chậm rãi nâng lên Động tác lần chối tràn hạt cũng không dừng lại Nhìn thẳng về phía trước một lúc lâu Thở dài Hoàng hậu mới nói Đã biết Đi xuống đi Mấy ngày nay hoàng hậu ở khu minh cung lễ Phật Cũng làm cho suy nghĩ của mình tanh tỉnh không ít Những năm gần đây vẫn nghĩ tại sao mãi vẫn chưa hoài thai Vì có con trai thừa ăn hầu phủ sẽ có được một chỗ dựa tốt Dễ dàng che chở thừa ăn hầu phủ Chính là muốn vô luận như thế nào cũng phải bảo toàn nhà mẹ đẻ Nghĩ đến chính mình cũng nghe nói mấy năm nay phổ thân lén lút lung lạc chiều thần Mua quan bán tước. Mặc dù trước mặt vẫn đối với hoàng thượng còn cực kỳ kính trọng. Nhưng mỗi khi điều khiển việc trong triều đình. Giúp hoàng thượng làm việc. Ngày luôn luôn là nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại quả thật cũng có vài phần đúng. Nhớ lại những chuyện cha mình làm đúng là sớm đã chọc hoàng thượng không hài lòng. Mà chính mình thế nhưng vẫn là sa mặt ủng hộ nhà mẹ đẻ Cũng không khỏi tự trách bản thân làm cho hoàng thượng chán ghét mà bước bỏ Tức vì thừa ăn hầu đến thế hệ này của phụ thân vốn là nên thu hồi rồi Phụ thân liên hợp triều thần thỉnh lập để để làm thế tử việc này hoàng hậu cũng không phải không biết Chỉ là tư tâm cảm thấy Nếu việc này có thể thành công Có thể bảo đảm thừa ăn hầu phủ vinh hoa phú quý không nói Hậu vị của mình cũng càng vững chắc Chỉ cần thừa ăn hầu phủ không ngã Lúc đó lợi ích chẳng phải càng nhiều sao Nhận ra hoàng thượng sớm đã bất mãn với thừa ăn hầu phủ Nếu chỉ là bác bỏ thỉnh lập thế tử thỉnh cầu cũng không tính Nhưng cho để để cùng vương sa cô nương tứ hôn Rõ ràng là ban cho thừa ăn hầu phủ một cường định Và lại mặc dù là thành hôn Thừa ăn hầu phủ cũng tránh không được bị người chỉ tró Nếu đây là ván cờ do hoàng thượng bố trí Thừa ăn hầu phủ chỉ sợ là tiền đồ đã không còn Nghĩ thông suốt Tay đang lần chối hạt của hoàng hậu cũng dừng lại. Chầm rãi điều dưỡng nhịp thở cho bình thường. Lại tiếp tục niệm kinh. Buổi trưa, Lý Phúc mãn xong việt. Vội vàng chạy về chiêu dương cung. Chạy liền một mạc trong buổi trưa như vậy đầu cũng muốn bốc khói. Nên muốn nhanh đến tiểu trù phòng đòi chén nước uống. Chỉ là vừa bước vào chiêu dương cung Cảm thấy trong cung có gì đó cổ quái không nói được Nhìn bốn phía một phen Mới phát giác nguyên nhân vốn là cung nhân đều chảy đâu mất Dẫn đến trong cung trống sống Chẳng trách mình cảm thấy quái gì Nhìn khắp nơi đều không có ai Đây không phải là cung nhân lười nhắc trốn đi sao Lý Phúc Mãn nghĩ nên cùng Bạch Lộ nói lại chuyện này, nếu không cũng phải hảo hảo quản giáo một phen vậy. Người hầu trong cung này nếu không tận tâm, sợ là chủ tử của mình sẽ bị ướt hiếp. Vừa nghĩ, Lý Phúc Mãn vừa đi đến tiểu trù phòng, đến nơi mới phát hiện. Trong cung trống sống bởi vì tất cả cung nhân đều tụ tập ở bên ngoài tiểu trù phòng này. Lại còn tụ lại thành một phòng tròn Ngay cả đại cung nữ bên cạnh chủ nhân cũng ở đây Nhưng mà trên mặt mọi người đều là biểu tình rất tức giận Đây là ra chuyện gì? Đều vây ở chỗ này để làm chi đây? Sao không lo làm việc đi? Lý Phúc Mãn hỏi Chúng cung nhân nhìn lên liền nhường ra một con đường cho Lý Phúc Mãn đi thẳng vào tâm vòng tròn Bạch lộ lại nhỏ giọng nói, ngươi hãy nhỏ giọng trước đi đá, chủ tử đang ngủ chưa mà, chớ đánh thức chủ tử. Chuyện gì mà còn phải thừa xịt chủ tử ngủ mới tổ họp lại. Lý Phúc mãn càng tò mò. Đến gần nhìn mới phát hiện thứ mọi người vây quanh là hai giỏ sao củ thật lớn. Nhìn những lá non đầy những chỗ bị sâu bỏ cắn. Còn có hơn phân nửa lá cây đều là mị phỏng Chỉ vào sọt hỏi Đây là cách gì? Cũng chớ trách lý phúc mãn hỏi như vậy Chiêu Dương cung có tiểu trù phòng Mỗi ngày rau dưa và trái cây được phân tới thì vô cùng tươi tốt Hiện tại những rau củ được đưa tới đều khô héo Đừng nói là tắc quý nhân Thức ăn này còn không được dùng để làm cho cung nhân ăn. Quản lý tiểu trù phòng Minh Tố lên tiếng. Tiểu Lý Tông Tông cũng không biết. Đây là do quả chứ cuộc đặc biệt phân phó mang đến cho chúng ta đó. Minh Tố luôn luôn là một người nói ít làm nhiều. Hiện nay lại trâm chọc như vậy có thể thấy là tức sần không ít. Mấy ngày liền giao quả được đưa tới thỉnh thoảng đều bị pha lẫn như vậy. Ta còn tưởng là thái giám chọn mua không được tốt. Đó là chưa nói. Thiếu cân mất lặng cũng thôi đi. Chưa từng nghĩ đến hiện tại lại đưa tới loại thứ phẩm như vậy. Số lượng hàng hóa được người trong cung chọn mua hàng ngày rất nhiều. Thỉnh thoảng cũng có trường hợp sẽ đưa tới giao quả pha trộn chất lượng Minh tố cũng không nghi ngờ Hiện tại lại phát triển thành như vậy Cắt xén số lượng dành cho chủ tử không nói Lại còn đưa tới giao quả kém như vậy Mới vừa rồi ta cũng đi tìm quán chứ cuộc đại tổng quản Nhưng Đại Tổng Quảng đó lại nói chiêu dương cung chúng ta không có gì lại đi gây sự Hạt đi tìm cha Căn bản không ngó đến ta Thanh Sam ở bên cạnh cũng rất tức giận Minh Đại cũng tiếp lời những thức ăn này làm sao có thể trình lên cho chủ tử Chứ nói chủ tử bây giờ còn đang tình dưỡng thức ăn này Nếu là làm cho chúng ta ăn chúng ta cũng không nuốt trôi Lúc này cung nhân triêu dương thung mọi người đều nhất nhất phù hòa Thất truy bát thiệt thảo luận Thất truy bát thiệt bảy miệng tám lưới ý là tranh nhau mà nói Chủ tử nhà mình luôn được sủng ái Thanh xam tỉ tỉ bên ngoài cũng có chút mặt mũi Lúc nào lại bị người khác xem nhẹ như vậy Chiêu dương cung tử lúc nào lại bị nổi vô phủ xem thường như vậy Mọi người trong cung đều trung thành với A huyện Mấy ngày nay hầu hạ trước sau Chúng cung nhân không phải là không phát hiện ra huyện chủ tử thật là vô cùng dễ phục vụ Không nói đến sẽ không vô duyên vô cố đánh chửi các mô tài Còn thường xuyên ban thưởng cho những ngô tài như bọn hắn Mùng 1 15 ngày lễ ngày Tết cung nhân còn được ban cho vài thứ Sẽ có ngân lượng để cho mọi người Có cung nhân thái xám nào không ước ao được như vậy Và lại cung nhân mới tới đều đã nghe nói qua Trong cung này có thể vì che chở cho ngô tài mà đánh tới cửa cung người khác cũng chỉ có chủ tử nhà mình mà thôi Biết được chuyện của Thanh Sam Cung nhân môn còn không phải là như được uống thuốc an thần sao Quyển chủ tử có ở đây tất nhiên sẽ không để cho bọn họ bị khi dễ Chưa từng muốn chủ tử nhà mình nhưng thật ra bị khiên mạn Đương nhiên cung vổ sao lại cho hiền phi, đức phi, chầm phi ba vị nương nương tạm thời xử lý. Trước đó vài ngày cũng hoàn hảo, nhưng từ thái hậu xuất phát đi ngũ đài sơn. Hoàng thượng vội vàng cài mở vổ xuân vây thân rất ít bước vào cung hậu. Những thứ được đưa đến chiêu dương cung càng ngày càng tệ hại. Chưa nói trước đây chủ tử còn đang tình dưỡng Cung nhân môn đều là không dám đem việc này bẩm báo với A huyện Không để A huyện quan tâm đến những chuyện vặt Không bằng ta đi bẩm báo với sư phụ Lý Phúc Mãn trong lòng cũng không thoải mái Công khai khinh mạn chiêu dương cung Còn không biết là vị nào lại nghĩ ở trên đầu chủ tử tác oai tác quái đây Bạch Lộ cũng lắc đầu Không thể Chuyện này nếu là bẩm báo vơi lý đại tổng quản Hoàng thượng khẳng định sẽ biết chúng ta lại chưa từng nói cho chủ tử biết liền trực tiếp cáo chẳng đến chỗ Hoàng thượng Cách này không thể thực hiện được Không thông qua chủ tử liền hướng Hoàng thượng bẩm báo Làm như thế là tối kỵ đối với ngô tài Và lại hoàng thượng đang bề bổn chính sự mà. chúng ta vì chuyện này đến quấy dày hoàng thượng. Nếu là hoàng thượng giúp đỡ xử lý thì tốt nhất. Nếu là trọng hoàng thượng không hài lòng. Đều không phải liên lụy chủ tử sao. Hoàng thượng lo quan việc khắp thiên hạ. Đến thời gian vào hậu cung cũng không có. Thì đâu có thời gian dối để ý tới việc trong hậu cung Lý Phúc Mãn Trầm ngâm cảm thấy ngược lại cũng đúng Vậy cũng không thể đem sau cái tư hỏng này làm cho chủ tử ăn đi Chiêu dương cung tử trên xuống dưới Người nào không biết chủ tử cực kỳ thích ăn ngon Cũng không có nguyên liệu tốt nấu ăn Mặc dù là minh tố khéo tay chủ nghệ tốt Nhưng không bột đấu bột nên hổ Người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo không phải sao Ta xem không bằng trực tiếp nói cho chủ tử được rồi Chúng ta lừa gạt cũng đâu có thể giấu được bao lâu Sợ là chúng ta không nói quảng chữ cuộc lại càng lớn lối Có khi ngày mai phân lệ cũng không đưa đến cho chúng ta đó Hoàng Ly luôn là người nhát gan cũng đã mở miệng Sau khi thăng đại cung nữ Đi theo hầu hả bên người A huyển lá gan nhiều ít cũng lớn hơn Mọi người thống nhất suy nghĩ Ngược lại cũng thực sự là có lý Cuối cùng quyết định là đại cung nữ bạch lộ dẫn đầu Chờ chủ tử tình Ta liền đi vào đen việc này bẩm báo chủ tử Tất cả vẫn nghe theo dự định của chủ tử Nếu đã thương lượng xong Chúng cung nhân liền giải tán Trở lại vị trí của chính mình Lý Phúc Mãn lại đi tới bên người Bạch Lộ Hướng về phía Bạch Lộ cười hắc hắc Nếu là chủ tử tức giận Bạch Lộ tỉ tỉ nên khuyên ngài Hiện tại trưởng quản quản chữ cuộc cùng thực hiện cuộc là hiền phi nương nương Chủ tử nhà mình và hiền phi nương nương luôn luôn có vấn đề Nếu là chủ tử vừa lính cung nhân tới cửa Đó cũng không dễ thu thập Dù sao phân vị của hiền phi nương nương lớn chủ tử không chỉ một cấp Bạch lộ tất nhiên biết lý phúc mãn lo lắng cái gì Cười mắng Đã biết Ngươi cho là chủ tử cũng chỉ biết đồng đao đồng thương Thực sự là không cần đầu hút sao Nếu thật là theo một chủ tử như vậy Mạng nhỏ của cung nhân các nàng còn sao A huyền sau khi thức giấc Mơ mơ màng màng nghe bạch lộ đem chuyện này nhất ngũ nhất thật nói Tú mi nhú lại Quảng chứ cuộc là cắt xén đồ của chúng ta Cung tần phân lệ đáp bay rõ ràng quảng trứ cục lại dũng cảm cắt xén thực sự là gan lớn cực kỳ. Bạch lộ gật đầu đáp. Đây cũng không phải là chuyện cắt xén phân lệ. Hiện tại đúng là đem thứ phẩm sao quả cấp cho chiêu dương cung. Rõ ràng không đặt chiêu dương cung ở trong mắt. A huyển ngồi ở trên giường. Một tay nâng má. Nơt. Hơn E To Đầu Chiêu dương cung chúng ta từ lúc nào lại bị khi dễ như vậy Chủ tử ta không phải còn chưa thất sùng sao Hoàng hậu không phải là một người rộng lượng hiền đức gì Nhưng quản cung vụ thật ra rất công bằng Lúc trước A huyền được sùng ái Hoàng thượng thỉnh thoảng xét vé chiêu dương cung Cho nên hoàng hậu cấp phân lệ cho chiêu dương cung rất rộng rãi thoải mái. Chớ đừng nói chi là lúc A huyện dưỡng bệnh, lúc đó phân lệ càng bị hoàng hậu tăng thêm rất nhiều. Không nghĩ tới oan mới tiền nhiệm tam cây đúc. Hoàng thượng bất quá là mấy ngày không có bước vào hậu cung mà thôi. Hiện phi lại liên tục không ngừng muốn lập uy. Như vậy rõ ràng là muốn khi dễ chiêu dương cung Ngoại trừ khiêu khích ở ngoài Sợ là còn có ý tứ thì ui Có thể theo đầu ốc hiển phi chuyện nông cảm như thế Thật đúng là không giống như là nàng ta có thể sai người làm được Đó chính là nói chúng ta hôm nay không có bữa tối nói ai Ê e. Còn khẳng định gật đầu Sau đó lại gọi Thanh Sam cùng Hoàng Ly giúp mình thay trang phục Thay đổi quần áo Một bộ sáng muốn ra ngoài Bạch Lộ cảm thấy thật long trọng Lòng thầm nghĩ không ổn Sau đó thận trọng hỏi chủ tử Ngài đây là Muốn đi Kiến chương cùng Che chở mô tì là có thể đả thương hoán viên các lễ quý nhân Rất có thể chỉ vì Các ăn liền vào kiến trương Cung đòi một ông đạo Bạch Lộ tuyệt không hoài nghi Chút nào Chủ tử của nàng có thể làm ra Loại sự tình này Nhìn A Nguyễn không nói chuyện Bạch Lộ khẽ cắn môi Muốn khuyên nhủ Ngài như vậy Nếu là Ngày như vậy đi kiến trương cung sợ là không được tốt Đi nói như thế nào Hiện phi nương nương hiện tại là đang quản cung vụ Đánh tới cửa Nếu là hoàng thượng đến chế liền có thể bị phạt chép sách hay làm gì đó Hiện phi nương nương cũng sẽ không nương tay Ai nói ta muốn đi kiến trương cung Đây ý là muốn đi quản chứ cuộc chủ tử Ngày nếu là đi liễu quảng chữ cuộc cũng không tốt Hà tất cùng những kẻ đó chấp nhất Không khéo sẽ bôi nhỏ thân phận của ngài Náo loạn quảng chứ cuộc cũng không phải là chuyện tốt đẹp đâu Chủ tử A huyện rốt cuộc thay trang phục xong rồi Đứng lên đi ra ngoài điện Bạch lộ ngốc Ai nói ta muốn đi đến quảng chứ cuộc chỗ bỏ đi đó Mau mau chuẩn bị kiểu niêm Mau mau đến chính kiện cung Thầm nghĩ chủ tử là muốn đi cùng hoàng thượng cáo trạng Vừa muốn khuyên chủ tử như vậy làm sợ là không thích hợp Liền nghe được thanh âm kiểu kiểu ngu ngu của chủ tử nhà mình Cũng không biết hoàng thượng lúc nào dùng bữa tối Hiện tại đến đó có thể hay không hơi sớm Chủ tử Ngài đến chính kiện cung lẽ nào chính là vì ăn bữa tối sao Chủ tử Vậy quảng chứ cục khi dễ chiêu dương cung chúng ta ngài cũng không quan tâm thật không Chủ tử trước tiên ở chỉ là buổi chiều mà thôi á cách bữa tối còn rất sớm rất sớm đó